Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 13 kỳ lạ hồng mang 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hương 13 kỳ lạ hồng mang Oanh Phong sâm tung một nòn liền đem cao tới 8m Đá tảng đánh nát Dầm một tiếng Đá tảng than sụp xuống Mọi người còn lơ lượng ở giữa không chung Thậm chí không có hạ xuống Liền đã thấy không ít kim ô thạch Này đặc thù quá rõ ràng Mang theo sợi vàng Lập lòe ánh vàng Tân triệu luôn Hoa nha thật sự có A Kim đại ác Ngươi vẫn là không tin A Phong lợi hại Cái nào một lần A Phong thất thủ quá Mọi người đồng thời đồng thủ Rất nhanh sẽ đào một lần Thu thập được tinh phẩm kim ô thạch Thì có hơn 50 cân cũng không có thiếu phổ thông kim ô thạch. có tin mình đầy mạch nở hoa. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Một lát, hắn nói: "A Phong, A Phong ngươi thật sự là ta phúc tinh a. Thật sự là quá lời hại. Tiện tay chỉ tay thì có kim ô thạch." Trở lại trở lại. Lôi Tinh tiếp tục mang theo mọi người phi các chim hắn nói: Khối này ta nhìn hợp mắt Tân triệu luôn dành trước một đòn Quả nhiên lại là đựng kim của thạch đá tảng Doán yêu nghĩ mãi mà không ra Nói này sao có thể có chuyện đó Hợp mắt Nhìn hợp mắt thì có kim của thạch Đây cũng quá kỳ quái Nàng cũng muốn thử một chút Vì lẽ đó chạy qua một bên đi Tìm một hồi lâu Rốt cuộc vừa ý một tảng đá lớn Nàng nói thầm Hâm Khối này ta nhìn hợp mắt Nên cũng có kim ô thạch chứ Oanh Doán yêu đánh nát đá tàng Bắt đầu tìm kiếm Rất nhanh sẽ thất vọng cực độ Đừng nói tinh phẩm kim ô thạch liền ngay cả phổ thông kim ô thạch cũng không có Lôi tinh phong giúp đỡ thanh lý đá vụn Tìm kiếm khoáng thạch liền đang bận biểu bên trong Liện nghe đến cách đó không xa ẩm ẩm một thanh âm vang lên Hắn cũng không để ý tới Tiếp tục tìm khoáng thạch Ai biết cũng không lâu lắm Lại là một tiếng vang thật lớn Hắn rốt cuộc ngẩn đầu nhìn lại Phát hiện doán yêu vội vàng đánh nát đá tảng Hắn về nghĩ một hồi Án Bên kia đá tảng hẳn là không ghi mô thạch à, Sư tỷ đang làm gì Khối này đá tảng vỡ vùng sau Tổng cộng khi tìm thấy hơn 60 cân kim ô thạch Điều này làm cho phong sâm tung cực kỳ thỏa mãn Dựa theo tốc độ như thế này Tập hợp kim ô thạch Muốn không bao nhiêu thời gian Oanh, đây là doán yêu đánh nát khối thứ 6 đá tảng Nàng duy nhất thu hoạch Chính là mặt mày xám xịn Hai cái mau đều không có phát hiện Phong xâm tông kỳ, tiểu yêu làm sao? Tân triệu luôn hai tay mở ra, nói phỏng chừng Ta nói là phỏng trừng A, tiểu yêu bị A phong ghích thích đến. Phong xâm tông ngẩn ngơ. Hắn nói, cái này nha đầu ngốc A. Có A phong cái này may mắn cực kỳ ra hỏa tại. Nàng còn đi chính mình tìm quán. Tân triệu luôn cười, tiểu yêu có thể muốn cùng A phong so với vận may. Há vẫn không có so với liền thua a Oanh, Phong sâm tung nói. Xong. Tiểu yêu kiên cường tới. Thôi, mặc kệ hắn. Chờ một lúc nàng sẽ tỉnh ngộ. A Phong. Chúng ta tiếp tục. Người xem tảng đá kia hợp mắt. Lôi tinh Phong rất muốn nói. Ta nhìn cái gì tảng đá đều sẽ không hợp mắt hắn bay người lên. Nói. Đến có một tảng đá lớn Ta nhìn cảm giác rất tốt Phong sâm tung vội vàng theo bay lên Hắn hiện tại đã triệt để tin tưởng lôi tinh phong vận may Đây là một khối to lớn nham thạch Cao tới hơn 20 m Rộng chừng hơn 10 m to lớn nham thạch Hình dạng đúng là quái lạ vô cùng Một con nhọn một con viên Lại như là một nằm ngang giọt nước mưa Lôi tinh phong bay đến trên tảng đá lớn mới Nói Khối này ai tới gó nát Phong sâm tung nói Ta đến Ha ha ta đến đây đi Oanh Đòn đánh này phong quy 5 si sâm tung dùng điểm sức mạnh Cả khối đá tảng nhất thời chia năm xẻ mẩy Phong sâm tung liên tục ra tay Oanh oanh oanh Phong sâm tung hưng phấn đem đá tảng nát tan Đợi được bụi mù tung bay Hắn rơi xuống Khi hắn nhìn rõ ràng vỡ vụn ra đến tảng đá Không nhìn được thán phục Ai lại không có thất bại một lần Lần này lại bên trong khối này tự trong đá ẩm chứa lượng lớn kim vô thạch ha <cười> ha Mọi người lần thứ hai sông lên Bắt đầu chọn kim vô thạch Lần này lục tìm tiêu tốn không ít thời gian Được thu hoạt Để phong sơm tôn cười không ngậm mồm vào được Hơn 170 cân kim ô thạch Ngay vào lúc này Doán yêu bay đến Sắc mặt của nàng cực sai Mặt mày xám xịt Nàng rất là không phục Tại sao tại sao a Tân triệu luôn tiểu yêu Làm sao Doán yêu tức sẩn phấn Tại sao ta gõ nát mười mấy khối đá tảng Cũng không có tìm được một khối kim ô thạch Ai khó vận may của ta liền như vậy kém sao Phong xâm tung nói tiểu yêu a Ngươi làm gì cùng à Phong so với vận may Ăn no không có chuyện làm sao Doán yêu ta ta chỉ là không tin tà à. Tân triệu luôn cười hì hì Nếu không các ngươi so với một lần Ai thua ai liền lấy ra 10 cái ấm hoàn Làm sao Doán yêu tuy rằng rất cứng nhưng là nàng không ngốc, Lôi Tinh Phong chỉ điểm ba cái đá tảng, không có một là sai. Chính mình có mười mấy cái đá tảng, không có gõ đối với một. Nếu như đánh cược, nàng tin tưởng mình nhất định thua, hơn nữa thất bại rất hàm. Phòng đoán cẩn thận liền quần lót đều không gánh nổi. Không làm được liền mọi người thất bại cho Lôi Tinh Phong. Nàng nói So cái gì so với á không thể so Mọi người liền cười Phong xâm tùng Đừng không tin tà Cùng A Phong cùng nhau Không tin cũng phải tin Không biết các ngươi thấy thế nào Ngược lại ta tin Doán yêu rốt cuộc xem như là hiểu được Chính mình chỉ là đố kỵ mà thôi Nàng nói A Phong Đến thời điểm đơn độc cho ta chỉ một tảng đá lớn. Lôi tinh phong một vòng xem hạ xuống. Huy nhớ rất nhiều đựng kim ô thạch đá tảng. Vì lẽ đó căn bản là không sợ không đủ. Cười. Không thành vấn đề. Doán yêu thỏa mãn. Nói. Nay còn tạm được. Nhớ năm đó. Muốn không phải chúng ta. Ngươi cũng sẽ không bị sư phụ thu đồ đệch. Hì hì Được Tiếp tục đừng ở chỗ này ngốc đứng Một khối tiếp theo một tảng đá lớn bị có nát Rất nhanh Phong sâm tung liền thu thập được đầy đủ dùng kim bô thạch Hắn nói Được Ta đủ Các ngươi cũng tồn một điểm vật này vẫn tương đối hiếm thấy Liền coi như các ngươi thăng cấp chân quân thời điểm không cần Thế nhưng sau đó vẫn hữu dụng Coi như chưa dùng tới Cũng có thể đổi đồ vật Lôi tinh phong cho Tân Triệu Lôn cùng doán yêu chỉ điểm một đá tảng sau Chính mình cũng bắt đầu thu thập kim vô thạch Hắn mang theo kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ Đi tới một khối to lớn nham thạch trước Nói Kim thúc Người đến công dị Đánh nát nó Kim đại ác cười lượng Xem ta Oanh Một đòn vỡ vụn ra đến Nơi này tùy tiện ai Đều có bản lĩnh như thế này Đá tảng là không ngăn được cấp cao chân nhân công kích Phong ung Thì hổ sau đó đuổi tới Hai người bắt đầu công kích khối lớn nham thạch Cũng chính là một lúc Đầy đất đá vụn Đại gia lúc này mới bắt đầu lục tìm kim ô thạch Bận rộn mấy ngày sau Mọi người rút cuộc thỏa mãn thu tay lại Kỳ thực đại gia trong lòng đều hiểu một chuyện Vậy thì là lôi tinh phong tuyệt đối không phải dựa vào vận may Mà là có rất phương pháp khác Biết đá tảng bên trong có hay không kim ô thạch Có điều Đại gia ai cũng không có nói Ai cũng không có hỏi Trong lòng bọn họ rõ ràng giả bộ hồ đồ là tốt nhất Sau đó còn có thể xin mời lôi tinh phong hỗ trợ Nếu như bởi vậy đắc tội lôi tinh phong Vậy thì quá uổng phí Đều là người thông minh Vì lẽ đó không ai nói lung tung Đương nhiên đại gia cũng không ở đề vận may Không có người nào vận may có thể như vậy Chỉ cần lôi tinh phong chỉ điểm đá tảng Sẽ không có thất bại Dựa vào vận may tuyệt đối không thể Thật muốn có vận may như thế này Đại gia cũng không cần tu luyện Chuyên môn nghĩ cách tăng lên vận may của chính mình tốt Kỳ thực toàn bộ khu mỏ quặng Cũng không có thiếu đá tảng bên trong có kim hô thạch Có điều Lôi tinh phong cũng định dừng tay Không cần thiết tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở phía trên Có số lượng nhất định là được rồi Yên thuỷ chất lòng Đây là phong sâm tung cần cuối cùng một dạng tài liệu. Chỉ cần thu thập được tài liệu này, hắn trở lại liền triệt để bế quan. Chuẩn bị thăng cấp, phong sâm tung trên mặt có không che giấu nổi ý cười. Hắn cật lực khống chế tâm tình của chính mình. Nhiều năm như vậy, Rốt cuộc đời được thăng cấp chân quân cơ hội. Hơn nữa lần này cơ hội lên cấp vô cùng tốt. Có rất lớn độ khả thi thăng cấp thành công Điều này làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh Lôi tinh Phong Đại sư Hương Nếu như ngươi thăng cấp thành công Liền muốn gọi ngươi sư thúc đi Phong xâm tôm cười Đó là đương nhiên Ngươi có thể thăng cấp một lần Thành vì bọn họ tám sư đệ Tam sư đệ liền thành hai sư đệ Tân triệu lôn Sư phụ hệ này đệ tử. Cho đến bây giờ cũng là một mình ngươi chắc chắn thăng cấp. Chờ ngươi thành công thăng cấp, sư phụ hệ này liền lớn mạnh. Chúng ta cũng có thể thơm lây. Lôi Tinh Phong cười. Khoan, ta còn có thể thăng cấp a tiếp theo hắn lại quy đầu của sử. Thăng cấp cũng không có tác dụng a. Vẫn là cái cuối cùng. Đại gia nhất thời cười lên. Tân triệu luôn Vậy ngươi cổ động sư phụ Lại thu một đồ đệ Ngươi là có thể làm sư huyên Lôi tinh phong biếu môi Hắn nói Kha khà Này có thể khó nói Không làm được ta thăng cấp Đến chân quân liền không ở nơi này bài Nhất thời chúng Người không lời Này chân quân nếu như tốt như vậy Thăng cấp Này khắp thế giới đều là chân quân Cổ kỳ tổng tổng liền chín cách đệ tử Nhiều năm như vậy hạ xuống Cũng là một phong sâm tung có thăng cấp lắm Những người khác căn bản đừng mơ tới nữa Này vẫn là hắn được thiên tinh sau Mới có nắm Chỉ là những sư huyên khác sư muội Có ai có thể có được như vậy bảo bối nghiệp thiên Không ai có thể biết Lôi tinh phong trong tay nắm bắt lượng lớn thiên tinh cùng thánh tinh Vì lẽ đó hắn Người khác không tin Thế nhưng lôi tinh phong chính mình rõ ràng Hắn rất chắc chắn thăng cấp đến chân quân Lôi tinh phong âm thầm đắc ý Có thiên tinh cùng thánh tinh Hắn chỉ cần thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Thì có thăng cấp chân quân tư cách Đợi được điểm giới hạn đến Dùng tới thánh tinh Cũng chính là dùng kim chất lòng Hắn liền nhiều 6 phần 10 hy vọng thành công Cách này cũng chưa tính bản thân hắn thì có tỷ lệ thành công Đáng tiếc chính là Ngân chất lòng cùng kim chất lòng không thể trồng chất sử dụng Cũng không thể lặp lại sử dụng Liền một cơ hội Liền như thế một cơ hội Nhưng là gì thường cơ hội hiếm có Lôi tinh phong chính là cảm giác mình nắm giữ cơ hội lần này Mới có thể chắc chắn thăng cấp đến chân quân Đây là hắn tại bảy hoàn thời điểm Cũng đã biết chân nhân tuyệt đối không phải hắn tu luyện đỉnh điểm Yên thủy chất lòng vị trí cách kim thạch quán không xa Đây là phong xâm tung đã sớm xác định vị trí Vì lẽ đó mang theo mọi người rất nhanh sẽ đi tới sản xuất yên thủy chất lòng địa điểm